Là sao sáng giữa đêm trong bóng mịt mờ Mẹ là áng mây giữa trời xanh đưa con theo lối Mẹ là ánh mắt thiết tha soi dân hồn thơ Đưa con trên đường độc hành còn lắm chưa vơ An cho lữ hành đời gian nan, mẹ là chăng sáng giữa đêm mang anh người vàng. Mẹ là tiếng thơ dù hồn con trong đêm tâm tối. Mẹ là tiếng hát dấu yêu còn thấy bình an. Thương con chăm chiều, đường đời nhị bước an tâm. Xin mẹ thương dẫn lối bước đường đời con đi, Xin mẹ láng mị của đường đời muôn. İzlediğiniz için là lớp sóng mến thương giữa lúc chiều dâng Mẹ là biến rộng mang thuyền con thanh thang nó gió Mẹ là ánh sáng giữa đêm soi dân hồn con Đi trong tay mê đời người dồn dã vui đường đời muôn lối xin mẹ thương dẫn lối giữa cuộc đời dương gian xin mẹ là quan trò lưu hành đời gian nan xin mẹ Anne